Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. tác giả ám hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. Chương 195 Ngày sau đó, thấy dám lại thông báo mấy vị hoàng tử, mang theo hoàng tử phi của mình, nói đưa nhau mà vào. Mọi người hành lễ, rồi theo tứ tự ngồi xuống. Tiêu văn ráng có chút kinh ngạc. Tại sao thần hy lại đứng sau lưng mạnh điều phổ mà thần hy lại sững sờ nhìn người đứng sau lưng hoàng đế Mình vương điện hạ tiến vào cùng tiêu văn rác, lại là hẳn. Chiên tôm nhạc đen, tư hồ thì không bất ngờ, thì ở chỗ này thấy được thần hy. Có lẽ mà hứa nàng gật đầu một cái. Hôm nay, chiên tôm nhạc đàn đầu bối kim hoàng người mặc áo xanh thêu phần mây bằng chỉ bạc. Nhưng là ánh vàng kia đặt thêm vào chúng cảm giác đắt tiền. Thì ra, hắn là hoàng tử. Minh Tông sao lại có năm nhì tử. Hắn là hoàng tử mọc ra từ nơi nào. Thường thì có chút không rõ. Ánh mắt của màn điệu phủ thì chung chăm chú trên người tiêu vân tá. Nhưng là ánh mắt của tiêu vân tá lại không ngừng quét qua phá mặn khiến sợ của thường thì. Theo ánh nhìn của nàng lại thấy được chiên tôm nhạt đàn. Tiêu văn trán Tông vùi hiệp bác, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau, nhưng là hắn chưa từng nghe nói Thường Hi có quan hệ với chuyên tôn nhạc đàn. Minh Tông theo lệ cũ, mà nói chúng là may mắn. Không gì khác, mà hy vọng quân gia Thái Bình dừng chúng an khang. Sau đó còn nói thêm, mong muốn đỉnh Nguyệt Quốc cùng Minh Khải Quốc đợi đời kiếm kiếm vĩnh viễn ban giao. Nhưng cụ thể là gì thì Thường Hi không nghe rõ. Chỉ có đầu cha giấu nát kinh ngạc. Thì ra, chiên tôm nhạc đàn là hoàng tử của Minh Khải Quốc. Minh Khải Quốc này thường thì có biết đến, chẳng qua là không hiểu rõ ràng. Biết được Minh Khải Quốc so với định nguyệt quốc thì yếu thế hơn một chút. Nhưng hắn nếu như tới trời thì không thể để cho hoàng tử ở trong cung được như vậy. Lại cứ chiên tôm nhạc đàn xuất hiện trong hậu cung thật là khó lý giải. Nhớ tới thời điểm nàng gặp chiên tôm nhạc đen, ánh mắt cô tịch của hắn, tương lai là nhớ cố hương sao. Hắn còn hơn phấn hỏi, chỉ có mình ta sân hồ là thường hỷ sao, về sao bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi, được không? Chiên tôm nhạc đen chỉ nhìn mộng cách đơn thuần, ánh sáng lá lên không rõ trong mắt thường hy. Ngày đó, cái từ sau khi triệt tài, hắn chưa có gặp lại thường hy, Nhớ là mắm mộng chuyện của nàng, Hắn điều biển vô cùng rõ ràng, biết được hắn không thể phóng túng nhưng lại luôn luôn không thể quanh được giọng điệu quan tâm của thường hy. Khi lần đầu tiên nàng gặp hắn, chân thành thân thiết như thế bảo hắn muốn quên cũng không thể quên được. Chuyên tôm nhạc đèn rất đến khi xuất hiện trước mặt người khác, nhưng tướng màu tuyệt mỹ của hắn lại luôn khiến người khác phải chú ý. Mấy vị hoàng tử phi thì còn giữ được bình tĩnh, ngược lại cô nữ phụng vụ bên cạnh. Tâm hồn cũng không còn nằm yên nữa. Thường Hì phụng hồi lại thần trí, để cho mình cố gắng tập trung lại. Một hồi cảnh hay còn đang đợi trình diễn đấy. Dường tuyển thị quả nhiên không làm nạn thất vọng, hôm nay bỏ giá mà đến. Mặc dù không thể ngồi bên cạnh hoàng thượng, nhưng nàng ta có thể xuất hiện ở nơi này, chính là bản lãnh của nàng ta. Đã sớm có cung nữ biểu diễn ca múa ở giữa sân. Thường Hì ăn lẽ đi gần tiêu vân trá. Nên chuyện xảy ra ban nại thấp giọng kể lại một lượt, sau đó lại nói. Nô tỳ đã từng bảo đảm với Dương Tuấn Thị sẽ cố gắng giữ lấy đứa bé trong bụng nàng. Có lẽ tối nay nên để mọi người biết được chuyện nàng ta mang thai. Tiêu văn ráng gận đầu một cái. Đối với chuyện này, hắn cũng không có quá nhiều ý kiến. Dù sao, sắp hụn cũng phải biết. quay đào qua cẩn thận dò xét nhìn thần khi, biết rõ nàng đang hoàn chỉnh, đứng ở trước mặt hắn. Nhưng là vẫn như cụ hỏi Nàng không sao chứ Có bị thương hay không Nếu là trước đây Thường hi có thể không phát giác có gì khác thường Nhưng là tối nay Sau khi nghe mạnh địa phụ nói chuyện Tư văn tán thích nàng Bây giờ đã thấy hắn hỏi những câu như vậy Chỉ cảm thấy gương mặt trong nhảy mắt nóng bừng nhăn nhằn nhỏ nhỏ nổi Ta không sao Rất tốt Sau khi nói xong Liền thó lui hẳn về phía sau lưng hắn Ông dám tiếng lên thêm nữa, nhịp tiền nhiều đánh trống, nghĩ tới ân cần vừa rồi quả hắn. thần Hì cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Thì ra, anh nàng rất thích tiêu văn trán quan tâm nàng như vậy, Đáng để ý xem tiêu văn trán có hay không để ý đến nàng. Thời điểm lần trước, thần Hì cảm thấy mình đã có điểm tin tiêu văn trán rồi, chẳng qua là chứ bao giờ bắt ép mình đi suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này. Hoặc là nổi, Thường Hì luôn trốn tránh vấn đề này. Nàng mong đợi tình yêu của mình là duy nhất, cũng như lâu dài, giống như cha mẹ của nàng. Nhưng bây giờ, khi đã bước một chân vào trong thâm cùng, đây này nàng cùng hai chữ ấy vô duyên. Nếu là người khác, nàng sẽ không sao cả, dù sao không yêu, có bao nhiêu nữ nhân đối với nàng đều không quan hệ, nhưng là một khi đã động lòng thì không thể nhẫn. Tựa như lần trước nàng đã từng nghĩ đến, nếu thật yêu, Chứ còn cảnh tránh đi thật xa. Nàng không thể làm như không có chuyện gì, khi nam nhân mình yêu trái ồn phải ấp. Yêu người cũng là một chuyện vô cùng khổ cực. Thường Hì trầm tư dẫn thấy sự chú ý của chuyên tôn nhạc đàn. Hắn phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Thời điểm tiêu văn đát đối mặt với Thường Hì sẽ không tự giác mà trở nên dịu dàng rất nhiều. Trời có mặt lạnh đùng không tự chủ được, mà vẫn theo chút công hòa. Bạn nhớ tới những lời đồn mà hắn nghe được thì có thể khẳng định rằng tiêu vân trác có chút thích thường thì Có lẽ là do tâm tình muốn khiêu khích, chuyên tôn nhạc đàn nhìn thường thì nói nụ cười vô cùng mỹ hoạt, mở miệng hồ. Thường Hi Thanh âm không cao không tháp, trung hộm khiến cho tiêu vân trác nghe được. Đôi mắt hắn bác qua gần mặt của tiêu vân trác, quá nhiên thần sắc hắn khẽ biến. Chiên tôm nhạc đèn thả nhẹ một hơi trong lòng. Có một số việc người muốn tránh, nhưng căn bản lão thiên gia đã sắp xếp xong xuôi, Không cho phép người tránh, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Thường thì nghe đựng thanh âm của chiên tôm nhạc đèn. Đang định lên tiếng đáp lại, thế lại nghe đựng phía đối diện truyền đến tiếng đồ sứ vỡ vụn vô cùng thanh thủy. Không khỏi gường mắt lên nhìn. Chỉ thấy vùng lưng đẻ, ở bên kia hơi xông xào. Tương lai là con nữ rớt rượu cho nàng ta, lỡ tai mà đánh vợ bầu rượu. Thường Hi cười, phùng lưng đẻ ra tai. Mỹ Phi, mới vô rồi bà nợ tôi, bây giờ tôi bắt đầu đợi lại đây. Chiên tôm nhạc đàn đang chú ý tới Thường Hy là thấy nàng lột ra nụ cười cổ bá như vậy. Thêm vào đó là tình hình của phùng lưng đẻ phía bên kia. Trong lúc bất chợt có một loại dự cảm xấu khẽ trong mai trong lòng thầm nghĩ. Không biết có này là có màn kịch gì đây. Đang lúc này, trương tông Nhật đang trùng hộp, lại thấy tượng thượng hi và tiêu văn trá liếc mới nhìn nhau một cái. Vẽ mặt ăn ý của hai người đột nhiên lại khiến hắn cảm thấy phiền lòng. Bưng ly rượu lên uống một ngụm. Không ngờ đến rung mạnh như vậy dẫn tới liên tiếp hoa khang. Chương 196 đến vỡ bao đồ cũng không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng. Cũng nợ là tài bị xứ phạt thì không nói. Tài bộ nữ yến vui vẻ này không nên để cho một chuyện tình nho nhỏ làm vỡ và hư bầu không khí. Nguyên bản thì là như vậy. Nhưng hôm nay Thương Hi cùng phòng Tư Nhã đã thương nghị xong, chính là muốn gây chuyện phá hư. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được? Chỉ thấy phòng Lương để. Như một thần y phục bị vết bẩn của mình mà đóng giận, giống như là bị kinh sợ, chỉ vào công nữ kia quá. Người đang làm cái gì thế hả? Bán lân đệ chỉ có một bộ lễ phục, người làm giờ hết cả, thì ta biết làm thế nào bây giờ? Trong đại điện, nhất thời yên tĩnh trở lại, ngay cả trăm múa cũng bị thanh âm bé nhọn của phùng lân đệ làm cho ngừng lại. sững sờ đứng đó không biết nên làm gì thường hiền âm thầm gật đầu một cái, có nghĩa tới lá gan của phòng thư nhã cũng lớn như vậy. nàng biết rằng trong những trường hợp như thế này, trướng mặt tân giả chỉ cần sơ ý một chút là đầu cũng không giữ được. thường hiền thở lạnh nhạt nhìn mỹ phi, quá nhiên thấy được bà ta có chút không vui, dùng sức nhìn chăm chồng phòng thư nhã, hi vọng nàng có thể tu liễm đừng gây thêm phiền phức. Chỉ là, phùng thơ nhã vẫn tiếp tục ấp đống nịt non, thân tiến cho y phục của mình. Nào còn thấy được thần sắn của Mỹ Phi. Dĩ nhiên, nếu như là thấy được, thì cũng sẽ làm như không thấy. Ai kêu, này chính là muốn diễn kịch đấy. Mấy người hoàng quý Phi, kính nhân là sợ hết hồn. Ông nghĩ tới, cho lại xảy ra như vậy. Nhưng khi nghe đánh câu kia của phùng thơ nhã, bọn họ liên hiệu. Có thể sống sót trong hậu cung. Dĩ nhiên, phải biết lúc nào đã làm chuyện gì. Cho nên, ba người bọn họ đều có vẻ mặt an tường, Miếng mắt cũng không thèm nâng lên một cái. Tiếng hội trung thu năm nay có nhiều chuyện phức tạp. Hoàng Mỹ Phi đứng đầu bổn Phi, cố ý đem việc phân chia phần lệ cho các cung giao cho Mỹ Phi. Cũng là muốn Mỹ Phi nhiều lắm, cũng chỉ là làm có một thượng thi nho nhỏ thôi. Nào có nghĩ đến, nàng ta lại dám to gàng đem chuyện khấu trừ ấy nên tận đầy. Mỹ Phi thật là một trời thông minh, lại ô đồ trong chập lá, làm việc không tính kẻ, lại bị người ta bắt được nhược điểm. Nếu là trước kia, thì Mỹ Phi tự sẽ không làm ra mấy chuyện tình thân sách như vậy. Nhưng kể từ sau khi Thượng Hy vào cùng, tứ hồ nàng làm mọi chuyện đều không thuận. Nhiều lần còn xính thua trên tay Thượng Hy. Lần này nhìn có vẻ cùng Thượng Hy không quan hệ. Nhưng Hoàng Quỷ Phi dám đánh cuộc, Phùng Thư Nhã Hữu Dũng vô mù kìa, Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện to gàng như vậy. Việc này tự không thiếu được Ngu Thượng Hi nhúng tay vào. Sắc mặn Hoàng Thượng âm tình bất định. Câu nó vô rồi kìa, hắn cũng nghe được rõ ràng, Trong lòng cũng có chút hiểu, chẳng qua là hiểu nộ không phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, người kháng cũng không đón ra được tâm tư của hắn. Mị phi định lên tiếng đánh cứ Phùng Tư Nhã, tránh cho nàng nói ra cái gì lại gây bấn lợi cho mình. Như là tiêu vân tráng lại đi trước một bước, đứng dậy nhìn Phùng Tư Nhã quá. Trước mặt mọi người, lại hành xử không thỏa đáng như vậy, còn không mau chậm đầu nhận lỗi. mộng bộ y phục mà thôi, cùng lắm thì thay bộ khác, tao lại chuyện bé xé ra to. Cô tốt xấu cũng là nữ nhi phục tổng đó. Đến chuyện này còn không hiểu được. Thường Hì thầm than một tiếng. Nghe mấy lời này của người ta xem, không hổ là thái tử nhà. Nói câu nào là đánh trúng câu ấy. Nát ngụm mấy câu nói, điền đem mọi thứ giải quyết đâu ra đẩy. Đầu tiên, giật đầu nhận lỗi, chính là muốn cho phòng thơ nhã tiên hạ thủ vì cường. Nếu nhận sai trước, hoàng thượng có tức giận rách vạch nàng, thì cũng phải suy nghĩ ba phần. Còn mấy vị tần phi kìa, cả không thể bắn được nhược điểm. đó lại thay quần áo cùng lắm thì thay bộ khác. đúng vậy à? cùng lắm thì thay một bộ lễ phục khác. nhưng vấn đề là ở chỗ thái tử biết rõ chuyện mỹ phi khấu trừ đồ dùng của đông cung, phòng tư nhã muốn đổi cũng không thể đổi. cần biết rằng trong cung quản có vấn đề về lễ phục rất nghiêm ngặt. nhất là trong hậu cung này thì càng phải tuân theo cấp bậc. ai muốn làm ngoài điểm mức thêm một bộ kìa chớ là không tuân theo cung quy sẽ bị xử phạt. Cuối cùng nói nàng ta tốt xấu cũng là nữ nhi phụ tổng đốc, vô tình hay cố ý đều chỉ ra thân phận của phong tư nhã không phải bình thường. hộ thân của nàng là tổng đốc nắm giữ cả phía nam, dân gian tự xưng là giang nam tổng đốc, giang nam vương. Đây là ý gì? Cái đó nó rõ vị trí tổng đốc kia có bao nhiêu lợi hại. Mỹ Phi, nếu muốn động thủ cùng phùng thư nhã, cũng phải kiêng nể ba phần. Cần biết rằng, mũ hoàng tử có giả tâm với đế vị. Nếu lúc này đã rất tội với gian Nam Vương, sẽ cảnh lấy hậu quả gì, không cần nói cũng biết. Cho nên mới nói, căn nhân ra tài thì không thể giống như người Phạm. Thường thì, kế cả biết mình đã rất thông minh. Nhưng bây giờ, các trượng tư vân tán làm như lào đảng, rách ra mấy câu, mà cảnh giác mình thấp hơn hẳn cả một đoạn. Vì sao cần phải học hỏi nhiều thêm nữa. phong thư nhã mặc dù không được tinh tế sắc xảo như thường thì, nhưng là cũng không phải mộn giận ngu dốt. Hoàng Quý Kỳ nói nàng hữu dụ cầu mồ, cần là xem thường nàng. Lúc nghe được lời nói của Tiêu Vân Trác, trong lòng phong thư nhã sáng lên, nàng cứ sợ Tiêu Vân Trác không đứng ở phía nàng. Hôm nay hắn đã nói như vậy. Có thể thấy tưởng ngu thường thì cũng không có lừa gạt nàng. Khi vậy, đang lập tức đi ra khỏi vị trí của mình, đến trước rất đa điện quỳ xuống ngã ngào nổi. Xin hoàng thượng tứ tội, thần thiếp nhất thời không nhịn được cho nên mới phạt xa lầm. Thật sự là, thật sự là thần thiếp chỉ có một bộ lễ phục, muốn đổi cũng không đổi được. Dưới con mắt mọi người, bộ dạng thần thiếp như vậy chẳng phải là bất hết thể diện sao. Mặc dù phẩm vị của thần thiếp không cao, là người ai cũng muốn giữ mấy phần mặt mũi. Cần thiến vẫn giữ là lỗi âm sòm trước mặt mọi người, đúng là vô lý, xin hoàng thực tác phạt. Minh Công hiển nhiên nổi cơn giận, nhìn vùng tư nhã quát lên, nói bậy, đường đường là lương rễ của Đông Cung, há có thể chỉ có mọn bộ lễ phục? Một nhật thần ở phía dưới người cũng đã có ít nhất hai kiện phần lại. Cần Hy cẩn thận quan sát thần thái Minh Công, chờ tới này vẫn thực sự cảm thấy Minh Tông là người làm cho người ta nhìn không thấy, những cực nhất động để khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Giờ phút này chỉ thấy Minh Tông giận dữ, có mặn hơi tái nhợt hiện lời một chút ẩn hồng. Có thể thấy được dần đến không nhẹ, nhưng là tỉ miệng nghĩ lại câu hỏi của Minh Tông. Thực hình là cảm thấy có bao nhiêu ý nghĩa sâu xa, đoán không ra nhìn không thấu, thật là lão đầu tử dạo hòa Vì vì đàn muốn nói chuyện, thì phòng thư nhã đã vượt lên trước một bước, không lóc cậy. Hồi bóng hoàng thượng, thần thiếp cho dù có mộng trăm lá gàng, cũng không dám lừa dõi thanh giá. Phân lệ của đông cung thật chưa có. thần thiếp đã tự mình đi hỏi Mỹ Phi nương đường, như là vì nói nội định phủ rất bận rộn, y phục của đông cùng chưa có làm, thần thiếp còn có thể có biện pháp gì, chỉ đang phải cẩn thận gấp bộ mặt thôi ai biết được còn có chuyện ngoài ý muốn này nghe đến đó thần sắc mân tông càng thêm khó coi bị tìm cũng xanh mép mặt mày hai quà đắm nắm lại hết sức chặt phùng tư nhã lại cứ không bỏ qua tiếp tục nổi tần thiếp bắt dù chỉ là một lương đệ nhưng đồng cùng không có thái tử phi tần thiếp dĩ nhiên là muốn gánh khoáng thách nhiệm phân ồ giả lo cho thái tự già tần thiếp đã cho người đi hỏi quà Phần lệ của cán hoàng tử cán đều đã phát rồi, ngay cả nội đình phủ cũng chính miệng nói y phụng đã hoàn thành rồi, như là thần thiếm không biến đất tội nơi nào với Mỹ Phi nương nương, cư nhiên khóc trừ đồ dùng của đông cung kính xin hoàng thượng minh xé. Chương 197 Mộng ven này của phùng tư nhã khiến Mỹ Phi tức giận đến trắng mạng, thần giác minh tông không rõ nhìn cùng thư nhã một lúc lâu, mở lên tiếng hỏi. lời người nói là thật. thần thiếp dám lấy đầu mình ra đảm bảo. Phùng thư nhã chém đình chặt xác nói. mỹ phi không đợi minh tòng hỏi đến mình, liền tự động đứng dậy quỳ xuống nói. xin hoàng thượng thứ tội. thần thiếp cũng là có nỗi khổ tâm. tiếng họ trong thu vốn là chuyện cáp. hoàng quý phi tỷ tỷ lại đem chuyện phân chia phần lại các cung. Dào cho thần thiếp, trong lúc nhất thời thần thiếp khó tránh khỏi có chút sai só. Đằng trước thời điểm phục lương đệ đến hỏi, nói đình phủ quả thật chưa có làm xong. Sao lại có nhiều chuyện xảy ra, khiến thần thiếp nhất thời quên mất, kính xin hoàng thượng thứ tội. Khách miệng thường thì nằm lên một tìa mỉm cười chăm chọc. Cái cớ như vậy cũng có thể nói ra. Nếu vội thì tất cả mọi người đều vội, cũng không thấy người khác vì bận rộn mà quên mất chuyện tình quan trọng như vậy. chi tiết hoàng mỹ phi cũng điên rồi. Biến mỹ nguyệt phi có phù quản với nàng, mà lại cư nhiên phần cho bà ta nhiệm vụ như vậy. đây rõ ràng là cái sánh một mũi tên hạ hai con chim. không may là chị bắn trúng mỹ phi, nàng lại may mắn đào thỏa. phùng tư nhã vừa nghe thấy thì giận đến không nhẹ. trong lòng thầm nghĩ dù sao cũng đã đắc tội với mỹ phi. Cho dù có thêm một chút nữa cũng không ảnh hưởng gì, cho nên kẻ thắng trăng quỷ quốc nổi. Đúng vậy à, Mỹ Phi Nương Nương quá thật là vô cùng bận rộn. Ngày đó thần thiếm đi cầu kiến ngài, đứng chờ ở ngoài ước chừng phải ba canh giờ. Sao mới biết đường trưởng quản Y Phục tự mình đến chỗ Mỹ Phi Nương Nương đò đạc kích cỡ. Công trách đường Y Phục của Mỹ Phi Nương Nương hôm nay lại cực kỳ tinh sản như vậy. Quá là không phí mộng phèn công phu. Mị phi thấy chút nữa ngấn xỉu vì tớ, đang muốn giải thích. Minh Tông lại mở miệng nói. Mị phi. Trấm luôn luôn yêu thương sủng ái nàng. Nhưng Trấm cũng đã nói quy củ của hậu cung vẫn phải giữ. Lúc Trấm còn sống, nàng đã dám kinh thị người của đông cung như vậy. Nếu là những ngày khá. Nói tới chỗ này, Minh Tông dừng lại sắc mạnh của mọi người trong đại điện cũng đã thay đổi. Điều hiểu ý tứ nửa cầu sao, Mình Tông lại tiếp tục. Vậy thì sẽ ra sao? Thần thiếp biết tội rồi, thần thiếp biết tội rồi. vì thật sự có chút lúng cuốn. Không nghĩ tới, lần này minh Tông cự nhiên lại phản ứng mạnh liệt như vậy. Thời điểm trước kia, bà trong tối hay ngoài sáng, khi dễ người của đông cùng. Chỉ cần không đến tay hắn, thì hoàng đệ biết, cũng làm bộ coi như không biết Nhân già lá gan của bà liền lớn ai biết lần này cùng tên nhã lại dám làm như vậy thật là thật sát tiêu vân bát cùng la thí yên lúc này cũng đến sau lưng mỹ phi mà quỳ xuống với vàng cầu cạnh phụ hoàng mẫu phi cũng không phải cố ý thời điểm đó quá thật là rất bận trộn. kính xin vũ hoàng nhìn mẫu phi ngài thường quản lý hậu cung cẩn thận mà tha cho mẫu phi làm này La Thế Yên cũng khấu đầu nói, Phụ Hoàng khai ơn, Phụ Hoàng khai ơn, mẫu phi tận là vô tâm sơ suốt, xin Phụ Hoàng Minh giảm. Quá nhiên là mẹ con tình thầm, chỉ tiếc thời điểm bọn họ muốn ám hại Từ vân Đá, tại sao không nghĩ tới lương tâm của mình. Thần hi, cực kỳ khen thường trong lòng, liếc mắt nhìn Từ vân Đá một cái, lại thấy thần sắc hoàng thượng có chút do dự, nếu tiếp mục tiếp theo còn không ra sần thì chuyện hôm nay chỉ sợ là sấm lớn mà mưa nhỏ rồi. Chuyện tông nhạc đàn từ đầu đến cuối tổ hồ không có chung hứng thú nào đợi với chuyện này. Chỉ là một người cô đơn buồn bực ngồi uống rượu, thỉnh thoảng hò thang về tiếng cho thấy sự hiện diện của hắn. Nhưng là ánh mắt của hắn không có một khác rời khỏi thường thi. Cho nên, thời điểm khi thường thi nhìn về phía Tư văn Trác, mỹ mắt của hắn tự nhiên giật một cái lúc bất chợt khi thương đựng yến hội tối nay thật ra là võ đài của hai bọn họ. Đám người còn lại chỉ là phụ gia. không tự chủ được mà phối hợp những trò cùng với hai bọn họ thôi. Chiên tôm nhạc đàn có đào nhẹ nhạc, nhạc óp một mụn rượu. Tư văn rán càng mạnh thì càng tốt. Giá trị của tận thi lại càng lớn. Tới lại thành công của hắn lại càng cao. Đã nhiều năm như vậy. Hắn không còn là một tiểu năm hài, dễ dàng bị bắt nạt nữa rồi. Thử tục về hắn, hắn sẽ nhất định đòi lại bằng hết. Chuyện của chuyên tôm nhạc đàn, tuy nhiên sẽ không có người hiểu được. Giờ phút này, Thường Huy cũng không để ý đến hắn. Tất cả tinh thần đều tập trung trên người bị phi. Măng Thế Hoàng Để đã bắt đầu có ý tứ buông thà. Nếu như không thèm chú sức, thì tất cả những gì tối nay nàng làm đều là công cốc. Tiều vần rác thấy thường hi nấu nảy thấp giọng nổi. Đừng gấp gáp, sẽ hổng việc. Theo kinh giờ thì chuyện cũng đã nên đến. Thường hi nghe thấy vậy mới tập hào nhẹ nhõm, cắn răng nổi. Đánh rắn không chết sắp bị cắn ngược trở lại. Chúng ta không phải là muốn đẩy miệng phi vào chỗ chết, chỉ là muốn tự vẽ mà thôi. Tôi nhìn bà ta đã sống không thoải mái. đỡ nhân này lòng giả đáng rết. Tư văn rác nhìn tình hình trong điện, sắc mặt hiện đầy âm ai, đột nhiên mở miệng nói. Nàng nói tối nay sẽ là kết cục dạng dị. Tường Hì sẵn sốt, ngay sau đó lộ ra một tia cười khổ, thành thật nói. Phân chia hai phần, năm năm đi. Chúng ta dùng hết toàn lận đánh ra, chứ sợ cũng chỉ khiến cho bà ta gần chết. Những lời này của Tường Hì cũng không phải là không có căn cứ thế lực của mỹ phi ở trong cung thầm căn cổ rể. nhà mẹ đẻ cũng lớn, tất cả chuyện sợ tử nguy chiến đó, chỉ cần anh quốc công đánh chết cũng không chịu nhận, thì hoàng thượng cũng không thể trị tội. Thành quốc công không nể thì mỹ phi cũng sẽ không đảo. Chỉ cần như vậy, nhất định sẽ có một ngày mỹ phi ngóc đầu trở lại. Để ta chuyện mà cả hai người đều hiểu được, chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Có một số việc Trong nội tâm mình bạch rõ ràng là được rồi, chớn cũng không được nói ra miệng. Thường Hy cùng Tư Vân Trán liếc mắt nhìn nhau. Thường Hy thản nhiên cười, Tư Vân Trán ở trước mặt mỗi người luôn là thần thái lạnh như bàn. Nhưng là giờ phút này, sau trong ánh mắn cũng leo lên một nụ cười dịu dàng. Bởi vì Hữu Hoàng Tử, cô ngũ Hoàng Tử Phi cầu cạnh, thần sắc Minh Tông mới hòa khoảng một chút, đang muốn nói chuyện. Hoàng thịnh lại vội vội vàng vàng tiến vào, ở bên tai mình Tông thấp giọng nói mấy lời, chỉ thấy mặt của mình Tông đại biến, mọi người ngoại trừ tiêu vân tráng và thượng hy ra đều không rõ chân tướng, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Chiều tồn mặt đèn âm thầm thở dài, nắm bắn thời cơ thật là tốt. Tiêu vân trị có chút hồn nghi ván qua mặt của tiêu vân tráng, nhưng là rất nhanh lại cúi đầu xuống. Tiêu vân giật Không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có Tiêu Văn Thanh và Lệ Bình. Là có thần thái nhẹ nhọm Thếng thoảng thấp giọng nói mấy lời. Ấm ám dung hòa. Minh Tông quét mắt nhìn qua Mỹ Phi. Đang nhìn Tiêu Văn bát một cái. Lúc này mới thản nhiên nổi. Dẫn người tới. Tối nay chậm muốn ngự thẳm. Văn Thịnh không dám trì hoãn vội vàng ứng thanh nói Nô tại tôn mệnh. Chỉ cần không phải là kẻ ngu. Khi nghe được câu này liền hiểu, có nay nhất định sẽ xảy ra chuyện gì trọng đại, mà lại có liên quan đến nhà mẹ của Mỹ Phi. Vì vậy, mọi người ngược lại càng cảm thấy thú vị. Chứ là không nghĩ tới chuyện này, tự nhiên lại có quan hệ cùng ngu già. Vì vậy, số người nhìn về phía thường thi cũng không phải là ít. chương 198 Đây là lần đầu tiên Thượng Hy nhìn thấy sợ tự nguyện, cùng với Mỹ Phi có hai phần giống nhào, Chẳng qua là đôi mắt kia, làm cho người ta nhìn, đã có cảm thấy có chúng phù hòa, làm việc không đến nơi đến chốn Cũng chỉ có người như vậy mới dám chiếm đất dưới chân thiên tử. Mảnh đất này vốn là sáng nghiệm của Tấn Vương Gia dưới thời tiên đế. Sau đó, Tấn Vương Gia hàm mê bài bạc, đến nội tán gia bài sản. Mảnh đất này đến cuối cùng lại bán cho nhà Thảo Dân. Lúc ấy, cha Thảo Dân tốn 5.000 lượng bạc thay Tấn Vương Già đã nợ. Tấn Vương Già liền đem mảnh đất này gán cho nhà Thảo Dân. Chẳng qua, đây là một khói đất hoàng. Cũng từng thử gieo chút hạt giống trên đó. Nhưng sáng lượng thu hoạch được quá thấp. Gặp phải nằm hạn hãng, hãng Tây Ưường thì ngay cả hạt giống cũng không thu được. Cho nên gia phục mới tùy ý để cho nó biến thành đất hoàng. Chẳng qua là thảo dân không nghĩ đến, tiểu công gia lại cơ nhiên hoành hành ngang ngực như vậy. Đã thương người làm nhà thảo dân, dùng vũ lực chiếm đớt. Hôm nay còn bước bánh thảo dân vào ra để đất, Mấy lần không đựng còn uy hiếm cả nhà thảo dân. Cha thảo dân hai ngày trước ra cửa, không bị người ta phục kinh bắn xuống xe ngựa. Nếu không phải đựng liệt thì về cổ thái tự gia, vừa đụng lung bắt gặp, trưng nghĩa ra tài cố giúp thì chỉ sợ tính mạng cha Thảo Dân khó bảo toàn. Bọn họ đã khai là tiểu công gia sẽ người làm như thế, vì muốn chiếm cái đất nhà Thảo Dân. Nhà Thảo Dân mặc dù chỉ là dân chúng bình thường, nhưng là giữa thành thiên bạch nhật, lại dưới chân thiên tử, há có thể để cho hãng người hung ác này hoàn hành. Vì vậy, một nhà Thảo Dân tha làm ngọc vỡ, chứ không làm ngõ lành. Lúc này mới tránh trống kiều hoàng, kính sinh hoàng thượng chủ trì công đạo. Ngưu Thủy Lân tấn cỏ nổi, thần sáng hoặc cường, sống lưng thẳng táp. Ánh mắt nhìn sở tự nguyên không có một tia e ngại. Một bộ thái độ kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục. Sắc mặt thường hi cả kinh, sở tự nguyên thế nhưng ép buộc cha nàng. Nàng thế nào một chút tin tấn cũng không biết. Nghĩ tới đây đi quên không để ý gì cả. Một bước chạy xuống đài, hơi sợm xuống bên cạnh ngưu Thủy Lân hỏi. đại ca. Cha như thế nào, có bị thương hay không? Câu hỏi có từng khi mang theo nồng đậm quan tâm chân thật. Trong mắng mơ hồ phím lẻ hoàng, mọn đôi tài nắm lại thật chặt. Thế nào cũng không nghĩ tới sợ tử nguyên là giảm to càng như vậy. Nói gì thì nói, ở trong cung nàng cũng là người của thái tử. Hắn thế nhưng lại dám phụng kết cha nàng. Lời tia là hỏi ngu thị lần nhưng cặp mắng ngùng ngục lỡ giận, đã dùng sức bắn về phía sợ tử nguyên. Hẳn không thể trần ra hai cái động lớn trên người hắn. Minh Tông vốn là có chút nghi ngờ chuyện này. Lúc trước nghe đựng tin bao đó còn sợ là do thái tử đứng sau điều khiển. Nhưng giờ phút này không thấy vẻ mặt kích động như vậy của thường thi. Ánh mắt, mối hồ áp chế lửa giận kia, cũng không phải nói giả là giả được. Trong lòng từ từ có mấy phần so đò. Ngùa thủ lần đưa tay cầm tay thường thi đứng an nàng nói. mũi yên tâm. Phụ thân không có gì đáng ngại, chỉ là có điểm bị kinh sợ. Thật mai có liệt thị vẽ ra tại cổ dốt, Nếu không quên mũi chúng ta, không biết có còn được trông thấy phụ thân hay không nữa rồi. Thường thì nghe vậy thì lễ tràng đầy bạch bác. Phật một tiếng quỳ xuống trước mặt bình tòng nứt nỏ nói: Cậu xin hoàng thượng làm chủ cho nhà nô tỳ. Phụ thân nô tỳ từ trước đến nay không phải là người không nói lý. Nếu như tiểu công gia hảo hảo chịu thương lượng một vẹn, phụ thân của nô tỳ xem chừng, cũng có thể đồng ý mà buông tay một khói đất hoàng. Mà phụ thân của nô tỳ đã xin tính tình hào phóng, mảnh đất ấy cũng không để vào trong bác. Kể cả khi được thông cho người, cũng có thể. Nhưng là tiểu công gia ị thế hoành hành, lại ở giữa ban ngày ban mặn ép một dân chúng, chiếm đoạt gia sản. Hành động ấy thật khiến người ta tức giận không chịu nổi. Dưới chân thương tự chiếm đoạt đó từ trước đến nay, hoàng thượng vốn nghiêm cấm việc này. Tiếp công gia chính là mất tội phản nghịch, coi đẻ quốc pháp, miệng thì hoàng quỳ, tính xin hoàng thượng cho nhà nô tiền một cái công đạo. Thường hi một phen thật sự, la đà nói trúng tim đèn, mất miệng liền nhắc đến quốc pháp, từng câu từng chữ bi thiết. Nghe thấy mà người người động dung lập tính xin đã tức giận. Vốn là, Nàng không có tính toán thật sẽ cho sở tử nguyên một cánh cục như thế nào. Chẳng qua là, thông qua chuyện này, hy vọng hoàng thượng biết được sở gia làm ẻ. Đối với miệng phì, sẽ sinh ra lòng đề phòng. Nhưng là, vừa nghe được chuyện tính mạng cha nàng xuất treo lo lận. Thường hi liền lập tấn không muốn nương tài. Hôm nay, nhất định phải khiến sở gia trả giá đắt. Chương thức thần thấy tờ cơ đã đến, vội mở miệng nói. Hồi bẩm hoàng thượng. Hôm đó thả chân vừa vặn cùng ngồi xe với ngu bá phụ, thật sự kinh sợ đến giật mình, nghe tẩm hơn chuyện sở gia ép buộc dân chúng giữa ban ngày ban mạc. Đó là bọn họ còn ra quay ống hát, còn nói cái gì mà. Một câu của sở gia bọn họ ở Vân Đồ cũng có thể đập một cái hố. Muốn lấy một cái mạng dĩ như trở bàn tay, chính là ở ngoài đường phố muốn lấy mạng của bá phụ cũng không có người nào dám lên tiếng. Những là như thế đó chính là miệng thì luật Pháp. Thiên hạ này là thiên hạ của tiêu gia, khi nào thì đã trở thành sở gia bọn họ. Sở Tư miên đứng một bên đã sớm sợ đến xem mạng. Các người Anh Quốc Công rung rảy dữ dội, chỉ vào trường tứ thần nói. Nói hù nói vượng, sẽ gia đối với Hoàng thượng một mực trung thành, có nhật nguyện chinh giám. Hắn có thể cho phép bọn người các người tùy ý vô tội. Nói tới chỗ này, Anh quốc công vùng và áo lên, quỳ ở trước đại điện, nhìn hoàng thượng nói. Hoàng thượng, những thứ dân đen này, chính là miệng nói cuồng hồn, tùy ý vô tội cho sở gia, không thể tha thứ. Sở gia đối với hoàng thượng là trung thành tuyệt đối, không bao giờ làm những loài chuyện này, kính xin hoàng thượng minh xét. Vì phi bác thật là không biết chút nào. Chuyện mới vừa rồi khiến bà ta kinh sợ, cho nên lúc này còn chưa có phản ứng lại. Nhưng sau khi nghe đại ca mở miệng, Mỹ Phi nhất thời tỉnh táo lại. Quỳ gội tiếng lên, ta kéo vạn áo minh tòng không lóc kể lễ. Hoàng thượng, cái từ khi thần thiếp vào cùng vẫn là luôn luôn cẩn thận. Không dám có một chút tâm tư thứ hai nào đổi với hoàng thượng. Sở gia nhà thần thiếp cũng vì hoàng thượng mà làm bao công lao. Ngài không thể chỉ vì mấy lời của bọn dân đen này, mà cho rằng sở gia có rắc tâm gì thông biết chân đã vì ngô tự nghi muốn ra thù võng cùng, mà có ý dẫn ra sự việc như vậy. Cháu của thần thiếp mặc dù có lỗ mãn một chút, nhưng nhất định sẽ không làm ra chuyển tình gan to lớn mật loại này, sinh hoàng thượng mình giảm. Chuyên tôn nhạc đàn cuối đầu không nổi, nhưng là trong mắt lại lóa lên vài tia ánh sáng. Chuyên này tận khả nghi. Sợ tự nguyên này còn có chút đầu áo, cho nên sẽ không cố tình đi làm chuyện tình ngu xuẩn này chữ. Nhưng vẻ mặt của thường thì cũng không giống là giả. Nếu dám nói trên đại điện như vậy, thì ngô lão già chắc hẳn là đã bị tập kết rồi. Liệu phòng cũng khẳng định là đã có người. Vấn đề là tại sao sát tử nguyên lại đi làm chuyện này đây, thật là cổ quái. Thì tới đây, nó ngoài đầu nhìn tiêu văn tráng một cái. Thì thấy tiêu văn tráng vẫn là lùng, tư hồ đối với chuyện trước mặt là không hề để ý. ánh mắt của chiên tông nhạt đàn khẽ đổ xuống. Cốt diện tới nay tận là phức tạp, không muốn còng hẳn tới một chuyện.